Xin chào các bạn, Chuyện hay 3S.net rất vui được đồng hành cùng các bạn qua câu chuyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe chuyện Nắng Gắt Một của tác giả Cố mạn chuyện được edit bởi Sahara, người đọc Hương Giang, cặp đôi chính Lâm Tự Sâm và Nhếp Hy Quang, độ dài chuyện 40 chương. Mời các bạn cùng lắng nghe. Văn án Nếu như nhiều hơn thích một chút gọi là yêu, thì nhiều hơn yêu một chút gọi là gì? Nhiều hơn yêu một chút anh nhưng đầu nhìn tôi mỉm cười với anh thì đó chính là em Nửa học kỳ cuối đại học năm tư Là những tháng ngày chật vật nhất của tôi Những buổi hội thảo tuyển dục liên miên Những cuộc phỏng vấn nối tiếp nhau Đau đầu nhức ốc về chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đã thế lại còn những bữa tiệc chia tay Không say không về Tất cả chỉ có thể dùng một từ rối loạn Để mà hình dung Mỗi người ai nấy cũng đều giống như một con quay Không bao giờ dừng lại Không thể làm chủ được bản thân Mà cứ bị xoay tròn, xoay tròn mãi Cho tới thời khắc phải dừng lại Buổi tối ngày 23 tháng 6, A Phân, cô bạn nằm giường đối diện với tôi trở thành người đầu tiên ở phòng ký túc rời khỏi Nam Kinh. Cô ấy sẽ đến Hạ Môn, một nơi xa xôi, một nơi mà tôi chỉ biết tới tên. Từ trước tới giờ, tôi đều không nghĩ được sẽ có ngày mình phải rơi lệ như thế. Tôi đuổi theo xe lửa, mãi đến khi xe lửa tăng tốc lao đi vun vút. Tôi vẫn luôn là một cô gái khỏe mạnh vui tươi, tôi vẫn chưa bao giờ hiểu thế nào là biệt ly, mãi cho đến giờ phút ấy. Sau này chúng tôi có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau, sau này chúng tôi cho dù có gặp lại cũng chỉ có thể vội vã chào nhau một câu rồi lại vội vã chia tay. Khi ấy, chúng tôi sẽ không còn cảm thấy bi thương như hiện tại Có thể là vì chúng tôi đều không còn quan trọng đối với người kia Cũng có thể là vì khi ấy chúng tôi đã học được cách kiên cường Nhưng mà giờ này khắc này, khi bạn đi rồi, tôi chỉ có thể ở sân ga, vừa đi vừa khóc Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân cuối cùng của chúng ta Chúng ta sẽ không còn được sống như những đứa trẻ nữa, chúng ta tốt nghiệp rồi Bạn đang theo dõi audio truyện từ website chuyệnhay3s.net. Đừng quên like và subscribe để cập nhật những chương mới nhất của truyện Nắng Gắt Một. Hương Giang xin chào và hẹn gặp lại.